bọn hắn không cam lòng nên đã thả con miết miêu thú ở trên chân núi trắng trợn phá hoại. để thiện thượng biết được việc này thì sao có thể nhịn được? vì vậy lúc nửa đêm ỷ vào nguyễn mỹ linh thạch và nước hàn đàm có thể ngăn cách khí tức tìm đến trên núi dùng hy thanh thuật chấn động con miết miêu thú, nó bị nội thương thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ người phồn kiếm tông biết trước con miết miêu thú là con yêu thú cấp 7.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 đã mang đến một tin tức rất xấu, hư không toại hỏa vô cùng có khả năng đang ở trong tay Diễm Thí Thiên. Thời điểm thiên địa sơ khai, tổng cộng sinh ra 9 loại thiên hòa, 4 âm 4 dương, còn có một loại nằm ở khoảng giữa âm dương tên là phế Kim Xích Hòa. Chu Chu có được 3 loại dương hòa, sau khi Diễm Thí Thiên giết chết gia da của mình Diễm Từ, tổng cộng có được 4 loại âm hòa.